vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành mẫu chun 34 nhân vu minh tờ các bơ nơ rang nghe truy nơ ti truy nơ aoz chơi mơ iz hơi ỉ san sơ mơ 2014 đến 1-11 19 giờ 18 phút 04 sư lu tệ 3028 Thơ ý đình nhờ cơ gì nhìn mơ tề ngô khiêu chỉ nơ, nhờ tề thơ ý phía chỗ cơ mơ ý vơ. Yêu vun nơ ý nơ. Khá lơ mơ, bơ nơi vun sơ nơ gơ bề gơ hơ nơ. Nói mơ tề vơ. Yêu vun hoi lơ cơ ngô y hóa thành ngô y Cao 3 mét lơ nơ. Tay nơ mơ mơ tề thành búa tề vơ tề ra. cho bơ nơi vun hơ sô ngơ. Yêu vun hô tò. Trong tay búa nơ nơ vung lên Mang theo vù vù gió to Thơ dơ bụ cầu ngơ đình nơ cơ ránh sâu ngơ Đình nơ cơ bơ tiêu di tề mả Dơ nơ kinh phong cơ kinh Thơ mơ than mơ tề thoáng yêu vùng, Thơ nơ nơ cơ kinh ngủ y Thân hình hoi dơ ngơ Vơ y vã lùi vơ sau mơ y dơ mơ Tì nơ tay mơ tề tay ránh giả Nhơ tê thơ y mơ tê con sơ trô ngơ to như bàn tay lơ nơ màu xanh hình thành Thơ mơ vì mơ y, mơ linh khí hơ y tệ Trong lòng bàn tay sơ cơ trô ngơ Ui thơ bơ ngơ mơ nhơ thêm Thơ nơ thông phiền thiền chủ ngực Cơ chủ ngơ mơ tê phèn Ly nơ xem yêu vụn trẻ phía xô y Hờ ngờ Nhân thân yêu vụn phát sinh Như giã thú sơ ngơ to Búa tê tê dô y mà trên mơ tê luôn Sánh vào cơ trô ngơ ti nơ lên M Búa tê sánh vào cơ trô ngơ trên Phát sinh mơ tê tì ngơ trơ nơ thiên nơ vang Cơ trô ngơ quang mang liền tê cơ nơ bề lõi Nhung là bơ oanh thô ngơ lên trên mũi y mơ trô ngơ M. Yêu vung nhìn thơ y cung không có mình tu ngơ tu ngơ sánh tan cơ trô ngơ Không khơ y vơ ngơ chán ngung nơ y Trên mơ tê giảy sơ cơ khí nơ nhơ hết lơ nơ mơ tê tì ngơ Cho bơ nơ vung phá Bố tê phát sinh tia sáng chói mơ tê Dâm thơ ngơ vòng chơ y Chờ nghe vơ chờ mơ tê tì ngơ nơ văng Phiền thiền chủ ngơ ly nơ bơ Yêu vung ránh tan, sơ nát ra Đô cờ Đinh nhơ cơ thơ y hả nảy Lơ nơ mơ tê tì ngơ Không lủi vơ nơ gơ nơ Xua tay lơ y là vơ mơ tê cái phiên thiền chủ ngơ trong thơ y san Lơ nơ mung tê Xem yêu vung vơ tê y bơ chơ y Đơ bề bộ cơ tì nơ lên Lơ y là mơ tê chơ Di mơ già, di mơ thơ ngơ vơ Yêu vung mi tấm Ngung tiên chơ Không du cơ, ngu nhân tê cơ Thơ nơ thông bơ tê Phàm Phía sau, thái tê yêu vùng thơ y hẳn này không thơ y cơ kinh, vơ y vã hét lơ nơ, nơ mơ tê tì ngơ, ngu nơ chơ tê. Nói xong, thái tê yêu vùng thân thơ hoài sơ ngơ, ly nơ giã sơ nơ phơ cơ nơ, tê ngơ thành cách kia yêu vùng lồi chơ vơ. Tay phơ y lơ y lạc xa quy nơ xón lơ y đinh nhơ cơ ngung tiên trơ. Mơ đinh nhơ cơ thân hình loáng mơ tê cái Mà ngay cơ ly nơ rút lui Giơ có mơ yêu ngàn mét Trầm cỏ thơ pháp lơ cơ mơ cơ lên không ngơ tê Mơ tê quá đinh nhơ cơ hỏi suy nghĩ Pháp lơ cơ cù nơ cù nơ mà dơ ngơ Ly nơ xem cách kia cơ sao dơ ngơ cho vô tê lên Thơ tê mơ như thơ nơ thồng Thơ tê sâu hơ ụ pháp lơ cơ Thái tê yêu vung không khơ y rút lui vải bô cơ. Sơ mơ sơ nơ vô không cơ cơ cơ cơ vang vơ ngơ. Nhìn vơ phía đinh nhơ cơ án mơ tê thay sơ y. Không khơ thơ giải nói. Không du cơ này yêu vung ta không thơ y là sơ y thơ. Đinh nhơ cơ cơ mơ nhơ nơi sơ cơ yêu vùng pháp lơ cơ thơ nơ thồng. Trong lòng cơ kinh. Phán xoan ra ca tê ngơ. Thân hình hoài dơ ngơ Ly nơi mu nơ bay chơi vơ Vũ di son Lu lơ y si Thái tê yêu vung thơ y hẳn này Hét lơ nơ mơ tê tì ngơ Trong tay có thêm mơ tê cây trô ngơ thùng màu tím Có tê y giải ba trô ngơ Hơi nơ cung không có sâm giả Mà là trơ tay thơ hù súng xem là trô ngơ côn Mơ tê côn quét giả Thổ ngơ sơ mơ tiền thiên linh mơ o cơ bể trổ ngơ thùng Đinh nhơ cơ kinh hải Không dám coi thổ ngơ Cơ nơ son tiền gión gió thơ y trổ ngơ Sơ giải mơ y trổ ngơ Dổ ngơ nhô trổ ngơ xả sơ ngơ nhô cụ nơ lên Mơ tê thoáng ngơ nơ lơ y dơ hụ súng Mơ nhơ mơ mơ tê vùng Làm cho trổ ngơ thùng là xong chính xác Cùng đinh nhơ cơ gơ bể thoáng qua Thủy sơ ngơ ngụ vơ y, nhung này mảnh ly tề thôn phong vơ nơ nhu cô sơ. Định cơ dụ ngơ ngụ phòng cái lủng cơ linh mơ hồi lơ nhược. phờ, thanh tâm đang bơ ngơ xung khí nơ lên. Định nhờ cơ mơ tệ ngơ tay áo. Như tề thơ y sơ y, y gì mơ cụ nơ cụ nơi mà lên. Bao cơ mà ra. Thái tề ưu vùng cơ hình không dám ngơ nhơ hãm tề di mơ cơ mơ lơ vương à nãy cái kia yêu vung vương y phá lùi sau tránh thoát sư này co hơ y t t nhờ cơ thơ ngũ nhơ y mơ tệ cái trong về mơ tệ ly nơ gì vào vu gi son bên trong sư chơi nơ hơ mơ chi tiên cùng thơ cò đũn đũn hai nhìn đinh nhờ cơ không sư chơi nơ cái kia thái yêu vung Trong lòng lo lơ nơ Nhung thơ y sơ nơ đình như cơ thoát thần tì nơ vào sơ chơ nơ Sơ u là trong lòng vui vơ Sơ chơ nơ toàn lơ cơ mơ ra Bao thơ thơ mơ vì mơ y trăm sơ mơ sơ à vơ cơ Thiên đỉnh yêu vung cơ nhiên bơ Tây phạm Cơ cơ gác phi thổ ngơ Chưa có thơ cơ thơ nhơ tể thơ y Thơ cơ sơ không du cơ lì nơ lùi vơ Đồng hơ y xi. Cùng hai mô y kỳ về đinh nhợi cơ nói thơ ngơ. Vô nơ lạc hơ nơ coi thơ ngơ anh cùng thiên hơ. Vù yêu xung vá ngơ hoang tệ, tê, tê nhiên là bơ tê phàm. nơ pháp, nơi cơ thơ nơ thông sơ là ngơ thơ cùng cơ bệ. Nhung mơ tê vô tê nơ mơ tê cơ như yêu vụng. Nhung là sơ hơ nơ mơ tê mơ y lơ phó. Hà, có thơ chơi ngươi ơi. Tệ nơ công nối. Thái tê yêu vun sơ cơ mơ tệ khó coi, lơ lùng nói. Như tê thơ ý, Quang hoa bơ nơi xa tê phía. Mơ ý yêu quân phát sinh công kích mạnh ly tê. Mơ phá chơi nơ. Hờ. Mưu phá ta xương chơi nơ nhờ cơ thơ ý này, lơ mơ tê ti Hơ nơ an hi vụ nhơ tê chính là chơ nơ pháp chi dơ o Vụ gì son dơ chơ nơ là hơ nơ dơ cơ ý tắc thơ mơ Chính là thái tê yêu vùn cung dơ ngơ vơ ngơ tổ ngơ như tê thơ ý công phá Xu dơ không có sao chơ Hơ mơ chỉ tiền quan tâm hơ ý Không có truy nơ gì Đinh nhơ cơ nói Trong tay hỏi dơ ngơ Mơ tê tỏa tìu tháp xu tê hi nơ trong tay Tì nơ tay vung lên Tìu tháp bay dơ nơ xa không trùng Trong trời bề mơ tê bị nơ thành cao Mơ y chơ cơ chô ngơ lơ nơ, nơ, nơ. Ròi vào son chu cơ Nhân tê cơ tì nơ vào trong tháp tránh né Ngay sau gió Nhân tê cơ mơ tê ít bơ lơ cơ thơ linh dơ ua là chơi khi tê cơ nhân tì nơ vào trong tháp Sau gió Đinh nhơ cơ ly nơ không nơ quan tâm vì cơ này Mà là chuyên tâm chơ chỉ sơ y nơ Trong nháy mơ tê 3 ngày quá khơ yêu tê cơ tê nơ công núi ngày xem không nơ ngơ Chính là mơ y vơ Yêu vun cung là xa nhơ về trong gió Hon nơ ạ mơ y ngày bên trong Lơ y có 3 vơ Yêu vun và mơ y vơ nơ yêu quân tê y sơ y Xa nhơ về trong gió Nhơ tê thơ y sơ Đình nhờ cơ ác lơ cơ son lơ nơ Nhờ cơ sơ ụ không thôi Su sơ, làm sao bây Nhìn sơ chơ nơ chẳng ngơ bề nguy cò Hơ mơ chi tiên không khơ y tâm ụ không ngơ tệ hơi y Su tề sơ nơ nóng vơ y Sơ chơ nơ còn có thơ chơ nơ sơ mơ yêu ngày Không du cơ chúng ta chơi có thơ giúp gì Không thơ thơ nơ nhung giúp gì nhung là không có vơ nơ sơ Đinh Nhược Cơ vương ỉ vã chơi nơi an nói: Mơ tề trùng son, nhân tề cơ tề xương à. Hương u xảo thương xương nơi yêu thơ nơ. Trăng mi ngươi không ngươi ngươi rỏ ra máu. Bơ thùng nơi ngực. Còn lên cơ như. thơ cũng to ý nhân thơ cũng là cơ mơ tề chơi ngươi bơ chơ. cơ mơ tề thùng. Sơn a vào nơi khi mơ hĩ chơi ngươi nơi nơ Ngô xu nơ mơ tề khôn Ngô nơ chơ tề Đơ ý gì nơ yêu thơ nơ nơ nhơ Ngơ nói sơ ngơ Sơ tề tay thơ nơ thông phổ lô ngơ Mang theo vô cùng ánh sáng Bơ cơ hơ bụ xảo thơ không ngơ ngơ Nùi vơ phía sau Phía dù y Tu xì nhân tề cơ dơ ý kháng yêu quần Thơ nhơ thò ngơ có tu xì ngã sô ngơ Nhung là tê thùng nơ ngơ ngơ Trơ có thơ lủi vô nơi vương tây sơn a. Sơn a vào trơ nơ thơ ngang chơ chơ. Lơ nào thiên mu nơi vong ta nhân tề cơ. Mơ tây vương. Nhân tề cơ kim tiên ho ra máu khóc lơ nơi gào thét sánh vô phía mơ tề vương. Yêu vung theo thân thơ nơi tung cùng yêu vung rơi nơi vụ tề nơi sơ ỷ. Gi Nhân tề cơ sư nơi nơ kháng. Thơ như thọ ngươi có tu xi nhân tể cơ tể bên cũng yêu tể cơ dư quỷ vu tể nợ. Máu tươi tung dương a. Bi ly tể chi khí chơi cơ mức chơ Nhung chính lại nhu vơ Trình lơ trơ xa hai bên thơ cơ quá nơi nợ. Yêu tể cơ phư nơi nhu cụ chủ ngươi khơi toàn cơ cơ. mơ thụ ngươi phóng mờ. Đờ tể Trần trời im mơ tể sơn ộp mơ y cham chú nơi bóng ngùi su hy nơ. Mơ tể ti ngương tỏ. Mơ tể uy dạ. Như tể thơ y xem. mơ tể phực. Yêu thơ nơi sánh bay. Yêu thơ nơi phun máu phè phè, mơ tể cánh tay theo gió nơi lơ nơ cơ bơ phun nơi ngực. Đơn ỷ Yêu thơ nơi phương y vàng lùi vương sau, nhìn bóng nguy kia lơ nhơ môi tị, phụ lơ nhơ nhân si tỳ yêu. Đương ỷ phụ quát tỏ môi tệ theo vung tay lên. Mơ nghĩ vơi nơi phụ tỳ cơn sơ nơ. Tỳ thơ yêu quân. Đương ngơ thơ ý trên mư tỷ sư tỷ hơi ngưng hoan phục tỷ cương sư ý quân nhi bơ nư cơ tỷ dù yêu tỷ cương si cương cụ nhân tỷ cơ bên này cái kia đâu ỷ phù sư cơ nơi thơ nơi lư nơ, nơ, cơ vô song mư tỷ uy nơi xem yêu thơ nơi cơ lui truy thơ thơ nơi cơ cơ Nhung nhân tê cơ tam tê sơ cơ mơ tê trên cung không có mơ tê chút nào sơ cơ mơ tê vui mơ ngơ Nhìn sơ y chi nơi vô yêu Chơi có nơi ngơ nơi nơ, cơ vơ lò ổ Sơ tê vô cơ Trên chiến tê ngơ chơi y Mơ tê tì ngơ dơ ngơ dơ ngơ sát khí âm thanh cụ nơ lơ y phong vận Gión lơ y Mơ y bóng ngù y tê cơ thiên hơ sô ngơ Sơ tê ngơ vơ Đơn ỉ vụ. Vũ sơn. Thiên đỉnh ưu vân giáng lâm che kín bơ chơ y, thái son áp Mơ. Bơ tế son chín mư tế tí ngơ bàn lơ nợ. Sơ u cót thiên lơ đệ sơn a bóng sơ ngơ lên. Thân hình hoi sơ ngơ. Ly nơ, nơ. thành mơ tế mơ y vơ nơ trụ ngơ thân như cao lơ nợ. Nơi mơ mơ tề thành múa nơi phụ nhược. Gi ta. Mơ cơ mơ linh. Buốt nơi mơ tề thoảng bên phương phía cơn thiên. Xem cho xé sạch xa mơ tề dương ở mơ y vư nơi rơi mơ vư tề nơi tịch. Đồng. Núi núi cao trùng liên tề cơ vang lên tề ngơ, ngơ mơ y ở ngày nơi vang. Trời nơi nơi y sơn nơ. y di son. Đừng chừ nơ hơi son trảnh ngươi bề nguy cơ. Định nhờ cơ sơ cơ mươi tệ có chút tái nhơ Nhìn bên ngoài sát khí dày sơ cơ yêu vung. Quay sơ cụ hai vơ mơ nhân nói sơ ngơ. Xu tệ. Xu đu bơ rút zi zi. Nhung vào lúc này chân chơi truy nơ sơ mơ sơ mơ nơi vang, vồ sơ cao to bóng ngu vơ nơ là cơ nơi tệ. Thu lơ nhơ chờ nhân si tây yêu. Mơ vơ. Đơn ỷ phụ bề mơ tệ tể, tể cơ dư trong tay dư mơ tể thoảng ly nơi sánh bay mơ tể vơ. Yêu vung dơ bề chân xu ngư, như tể thơ y mơ y ngạn yêu quân thân nơ. ngã xu ngư. Vô tể cơ dư nơi cơn vì nợ. Đinh nhợ cơ bi nơi cơ, nhưng cung không bi, tể nên tâm hơ vư nơi là tâm bù. Nhân tê cơ nhung là xã liên lô ti nơ vào vô yêu dơ y chi nơ trúng dơ y không thơ dơ giảng thoát thần Su tê vô tê cơ dơ nơ cơ cụ vì nơ ta di nghênh mơ tê thoáng Các người dơ nơ nhúc nhích Nói xong Đình nhờ cơ giã giả dơ ý, chơ nơ Cơ nơ son tiền hòi dơ nơ Ly nơ cụ nơ nơ y mơ tể phờ Yêu vun phiên thiên trô ngơ sánh xa Nhơ tê thơ y xem yêu vun sánh thơ huy tê rút lui Lúc này, mơ y vơ nơ vu tê cơ sơ y quân tê sơ y, y Vây sơ y quân càng là có vải vơ Đơ y vu sơ nơ cùng sơ tê nhìu vun sơ chi nơ cùng nhau Đáng chơi tê Thái tê yêu vun sơ nơ sơ mơ tê thun sánh sơ mơ tê vơ đơn y vu sơ cơ mơ tê khó coi Nhân tê cơ di nhiên cùng vụ tê cơ cơ ca tê, tê y gián muôn chơ tê, di tờ. Hơ ngơ hoan đơ y đơ, trong khó ngơ thơ y gián ngơ nơ, phong hơ ả làng yên khơ bể nói lên. Vụ yêu dơ y nơ. Nhân tê cơ dơ A vào vụ tê cơ dơ y trì nơ, yêu tê cơ. Trong khó ngơ thơ y gián ngơ nơ, yêu tê cơ nhung là bơ thi tê lơ nơ. nơ. Mà bơ tê chu son trên thơ bê nhơ Tê vô ngưng tê thành bản cơ vô nhơ Tê vô ngơ vơ cơ thiên thơ nơ ui cách thơ Tê nơ công thiên đỉnh chơ ngơ dơ à Mơ cơ dù là yêu hoàng cũng là không dơ chơ nơ ý Chơ có thơ chơ ngơ nơ y không cho tệ Vô ti nơ vào thiên đỉnh Oanh thiên đơ à nơ vang Chơ y lòng dơ tê nơ tu thơ không thơ ngàn cơ nơ Nơi nơi núi sơ đề sơ, sông lơ đâu chờ hữu mộ cẩu. Hơi nơi đơn y đơn, A Thơ y mư Tế mư sinh linh giơ than. Tỳ thùng vô sơ, vô Đang lúc này, chằm tu không truy nơi sơ nơi mư Tế ngơ khờ nói. Như Tế thơ thiên đơn A lai sơ ngực. Mư Tế bơ Tế bì nơi bóng ngũ y không xu Tế nơ. Yêu dung trì nợ thiên đỉnh bơ phi tề lơ nơ, nơ. Yêu quân trơ nơ cơ mơ như nơi su cơ bên trong cái kia mờ hơ mà sư kinh thiên tề cương nơ. Không lậu. Hư ngư hoàng đơ y đơ a truy nơ. nơ sa tin tệ cơ. Nhân vu ca tề minh cùng mơ tề chu son. Cùng chơi ngư Yêu tệ cơ. Nhân tê cơ chơ y hoa này chi nơ sơ chơ Nhân khơ ụ tệ thùng quá bà sơ nơ mũ y Tam sơ y thánh tê mơ y ngộ y chơ nơ thùng Thái tê kim tiền tê thùng bơ y sơ nơ mũ y Có thơ nói nơ ngơ nơ Vô di son nơ y khôi sơ cơ yên tinh Mơ y ổ vơ nơ nhân tê cơ Vô di son bên tê thành mơ tê cách sơ y bơ lơ cơ Xung là son thơ y bơ lơ cơ Hòn nơ trong mơ lơ cơ cùng mơ tê sơ u sơ y cung sơ ngơ đình nhờ cơ Son thơ y đơ y tiền Thiên hẳng công đơ cơ hơ mơ chi tiền cùng thơ chơi cò nung nung sơ u là công đơ cơ tang nhi u Su tê, su mu y cung ta mơ tê sơ o vơ Nam hơ y si Đình nhờ cơ nói sơ ngơ Không lâu lơ mơ Đình nhờ cơ sơ bê bê mơ tê thoáng Lưu lơ y phân thân tể chư nơi phụ di son. Nam trăm kim cùng thành hơi son o bình. Định nhờ cơ bản sổ nơi mơ tể bơ định chư nợ. Kim cùng thơ linh linh di nơi lui nơ, lơ y tang sơ cơ trì nơi sơ Này nam trăm kim cùng mơ im mo y sơ cụ sơ cơ như. Nhung cung là sơ cơ trì nơi sơ tây pháp. Sở nhạc hơi vi nơ nhung là sơ y sơ Khoan thai sơ nơi mu nơ thơ tệ không tỷ